Kết nghĩa Một hôm, có ba người học trò đi thi, nghe tiếng chạng bói, liền rủ nhau vào xem khỏe. Lúc nói chuyện mới biết ba người cùng có danh là chạm cả Một người ăn khỏe kê gớm gọi là chạng ăn, một người Phật châu, châu ngã gọi là chạm Phật và một người cờ cao ngang đế thích gọi là chạm cờ. Họ kết nghĩa anh em và đồng thanh tuôn chạm bói là anh cả